thưa hội thánh con xin đọc kinh thánh hay sai, đoạn 53 từ câu 1 đến câu hai ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta và cánh tay Đức Chúa Hô Va đã được tỏ ra cho ai người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi như cái rễ ra từ đất khô người chẳng có hình dung chẳng có sự đẹp đẽ Khi chúng ta thấy người không có sự tốt đẹp Do chúng ta ưa thích được Người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ Từng trải sự buồn bực Biết sự đau ốm Vì khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem Chúng ta cũng chẳng coi người ra gì Thật, người đã mang sự đau ốm của chúng ta Đã gánh sự buồn bực của chúng ta Và chúng ta lại tưởng rằng Người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập Và làm cho không khổ Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta Và bị vết Vì sự gian ác chúng ta Và bị thương Bởi sự sửa phạt người chịu Chúng ta được bình an Bởi làm do người Chúng ta được làm bệnh Chúng ta thấy đều như chiên đi lạc ai theo đường nấy. Đức Chúa Hô đã làm cho mọi tội lỗi của hết thảy chúng ta đều dắp trên người người bị hiếp đáp nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng như chiên con bị dắp đến hàng làm thịt như chiên côn ở trước mặt kẻ hớt lông người chẳng từng mở miệng bởi sự ức hiếp và sự đoán nên Người đã bị cất lấy Trong những kẻ đồng thời với người Có ai suy xét rằng Người đã bị giúp khỏi đất người sống Là vì cớ tội lỗi dân ta Đáng chịu đánh phạt Người ta đã đập mù người với những kẻ ác Nhưng khi chết Người được chôn với kẻ giàu Giàu Người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự bứa trá trong miệng. Đức Jehovah hova lấy làm vừa ý và làm tổn thương người và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi để dân mạng sống người làm tế thuộc tội, người sẽ thấy dòng giỏi mình. Những ngày người sẽ thêm dài ra và ý chỉ Đức Jehovah hova nhờ tay người được thành vượng. Người sẽ thấy kết quả của sự khôn khổ linh hồn mình Và lấy làm thỏa mãn coi tớ công bình của ta Sẽ lấy sự thông biết về mình Là cho nhiều người Được xưng công bình Và người sẽ gánh lấy Tội lỗi họ Vậy nên ta sẽ chia phần Cho người đồng với người lớn Người sẽ chiếm của bắt Với những kẻ mạnh Vì người đã đổ mạng sống mình Cho đến chết Đã bị kẻ vào hàng kẻ dữ đã mang lấy tội lỗi nhiều người và cầu thay cho những kẻ phạm tội